Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cửa phòng đi ra ngoài Với ông ta lo sợ con quỷ già tư trả xuất hiện trở lại Lúc đó có thể ông đứng tim mà chết không kịp chối Thầy Bích Liệu đang tập tuồng Ông bèn kêu cô vợ trẻ lại nói Quả sợ quá Bích Liệu ơi Quả vừa mới thấy hồn mà tư trả hiện về ngay trong phòng trỏ Bích Liệu tỉnh tư nhìn ông đoạn của nói Bây giờ anh Chín đã tin chưa? Em nói có hồn ma chị Phượng Vân hiện về mà anh Chín không tin Giờ thêm hồn ma bà Tư trả Hai người về hỏi tội anh đó Từ đêm nay em không đến ngủ chung với anh Chín nữa đâu Chín vọng nghe cô vợ trẻ nông niệu Nói không muốn về ngủ chung nữa Ông ta cảm thấy thất vọng Nhưng cô nói với Bích Liệu Mình là vợ chồng không lẽ em bỏ qua chơ vơ ngủ một mình giữa lúc ma quỷ lộng hành? Bình Liễu mới nói Hồn ma chị Phượng Vân đã cảnh báo em phải rời xa anh Chín Nếu không sẽ bị họa lây Nên em không dám ngủ chung với anh Chín là vậy Chín vòng tỏ ra phương tức Thấy cô vợ Bích Liễu nhất quyết không chịu về ngủ chung Mà theo ông bọn ma quỷ chỉ xuất hiện thấy ông đơn độc một mình Vì thế ông ta vừa tỏ ra năn nỉ Vừa như để âm dọa của đạo trẻ Bịch Liễu mà bỏ qua trong lúc này Chắc qua bị quỷ ám cho chết quá Vậy nếu Bích Liễu sợ Thì qua đi tìm con hải xuân để thay Lúc đó Bích Liễu đừng trách qua Sao quá bô tình bội bạc và nhấn tấp Hình như lời âm dọa của ông bầu có hiệu lực Thái độ của Bích Liễu liền thay đổi Em chỉ nói dẫn chơi với anh Chín Chưa gì anh Chín đã giận em rồi Mình là vợ chồng Nữa nào em để anh Chín ngủ một mình chứ Câu nói tỉnh từ không kém phần lặng lơ của Bích Liễu Làm ông bảo chín vọng thấy tự tin trở lại Ông ta bèn bẹo vào mông của vợ trẻ rồi nói Có như vậy qua mấy cưng Bích Liễu cho em đóng vai đảo tránh chứ Ông bảo chín vọng Đâu biết hồn ma Phượng Vân Đang mượn xác Bích Liễu Một phần nàng nhớ đến gánh hát Những đêm diễn sáng đèn Một phần Phượng Vân cùng mẹ Muốn mượn tay Bích Liễu Để trả thù tên già Chín Vọng Do có hồn ma Phượng Vân Vào mượn xác Nên cô vợ trẻ của Chín Vọng Mới đẹp thêm ra Hấp dẫn gợi cạp Làm ông bầu thêm say mê điều đứng Tối nay đầu tuần Gánh hát lòng Vũ nghĩa ác Chín vòng nay không sợ ma Nhưng từ khi thấy hồn ma bà Tư trả hiện về đòi mạng Khiến lúc nào ông cũng ở chỗ đông người Còn về đêm lúc nào ông cũng ôm ấp lấy bích liễu Mà đèn phòng vẫn mở sáng chừng Đang say sửa bên bích liễu Bỗng nhiên đèn phòng như có ai tắt đi Căn phòng trở nên tối tăm Rồi ông ta càng ngạc nhiên hơn Khi thấy cô vợ trẻ đã đổi sắc diện Hải mặt của ta trở nên sáng rực Tỏa ra một màu xanh đầy chất ma quái Trên khuôn mặt từ từ thay đổi Từ bịch liễu sang hình ảnh của phường vật Chín vọng mới há hốc miệng Trong dáng vẻ đang ngạc nhiên tột độ Không thể tin rằng Ông ta đang nằm bên một con ma nữ Ông ta bèn rủi mắt để nhìn cho kỹ lại Rồi mới cất tiếng lên hỏi Bích Bịch Bích Bích, bích Liễu hay, hay là Phượng Vân Hồn con mà nữ Phượng Vân Đăng nhập trong xác Bích Liễu Lên tiếng trả lời Thân xác Bích Liễu Nhưng âm hồn là của Phượng Vân đây Chín vọng thường nghe tin ma quỷ Hay ám vào người Bị hồn mê nhập vào mượn xác Vậy ra Ông ta đang gặp phải ma Mà con ma nữ này còn biết phép độn hình Để thay khuôn mặt Bích liễu bằng chính mặt của nó Ông ta bắt đầu lưu lưỡi chỉ hỏi được một câu Phượng Vân muốn về nhát ma qua hay sao Con ma nữ bèn cười khanh khách nó nói há, há, há, há, Không phải chỉ có mình ta Hồn ma Phượng Vân vừa nói vừa chỉ ra ngoài Trong bầu chín vọng thấy Còn có thêm ba bóng ma đang được nhìn ông ta. Con quỷ cái già tư trà đang dẫn dắt hồn ma cô đào hát diễm xương cùng tên kép uyên giang hiện đến. Hồn ma tư trà bây giờ cũng cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net